hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 107 nên ngừng không ngừng. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz/sakai-betasakura thủ pháp của vương phi thật tốt. Tiện tay giải quyết một tên thiếp khách cuối cùng, ra luật giả quay đầu lại nhìn Diệp Ly rồi khen. Mới vừa rồi, thiếp khách kia cách giao cơ quá gần. Hơn nửa hơi lệch với vị trí của định vương phi Định vương phi ném ngọc bội tới Có thể vừa lúc đánh bay ám khí ra ngoài mà không thương tổn đến gia cơ Đây tuyệt đối không phải bằng vận khí là có thể làm được Nhãn lực, thủ pháp, lực đạo, thiếu một thứ cũng không được Diệp Ly lại không thèm để ý tới lời khen tặng của gia luật giả Mới vừa rồi bên người nàng cũng không có cái gì thích hợp để làm ám khí Tiện tay tháo một khối ngọc bội trên người mặt tu nghiêu xuống ném ra ngoài Lúc này người cố về rồi mới có thời gian rảnh để lo lắng đến ngọc bội của mặt tu nghiêu Dù sao có thể để cho hắn đeo theo bên mình khẳng định không phải là món đồ tầm thường gì Cứt bước đi tới chỗ ngọc bội vỡ rớt xuống, mặt tu nghiêu kéo nàng lại, nhướng mày nói làm cái gì? Diệp ly ấy nấy nói ta đi xem khối ngọc bội kia một chút, cái kia không quan trọng đi. mặc tu nghiêu cười một tiếng, mỉm cười, nhìn nàng hỏi nếu như quan trọng thì nên làm cái gì bây giờ? Diệp ly buồn rầu nhớ mày lại. Nếu như chỉ là giá trị xa xỉ vậy còn dễ nói Nếu là có cái tác dụng đặc biệt gì hoặc ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt Vậy thì phiền toái Nhìn Diệp Ly tội nghiệp đang nhìn mình tâm tình mặt tu nghiêu càng thêm vui vẻ Kéo Diệp Ly vào trong ngực Vẽ mặt đau khổ nói mặc dù không phải là món đồ quan trọng gì Nhưng cũng là một khối ngọc bội mà ta thích nhất đấy Nương tử, nàng nói nên làm sao bây giờ Diệp Ly dương mắt nhìn ta tặng chàng một khối mới nhéo Mặt tu nghiêu hào phóng ngực đầu tốt quyết định như vậy Ta muốn nương tử phải tự mình chọn Thấy bộ dáng hắn cao hứng như thế Diệp Ly không khỏi càng thêm ái náy Âm thầm ở trong lòng tự xét lại mình có phải là đã quá không để ý hắn hay không Kể từ sau khi lập gia đình Hầu như tất cả chi phí ăn mặc của mình Cũng là mặt tu yêu tự mình để ý đến Còn mình Diệp Ly hơi chột dạ nhớ tới Hình như vào năm ngoái lúc sinh nhật mình tặng cho hắn một bộ quần áo Còn là người bên cạnh nhắc nhở Nàng mới nghĩ đến Nghĩ tới đây Diệp Ly càng có cảm giác mình không tốt với mặt tu nghiêu lắm. Nghiêm túc gật đầu. Nói được. Ta tự mình đi chọn. Nương tử thật tốt. Mặt tu nghiêu hài lòng cười nói. Mặc dù mặt tu nghiêu nói không để ý. Diệp Ly vẫn đi qua cầm hà bao đeo bên người thu những mảnh ngọc vỡ vào. Hai người bên này nhu tình ấm áp. Bên kia không khí lạnh lẽo nổi lên bốn phía ngưng tụ lại Ngay cả bộ dáng đùa dẫn như ra luật giả cũng không nhịn được nữa đứng xa một chút Sắc mặt dao cơ trắng bệch, Không còn có vẻ xinh đẹp quyến rũ như mới vừa rồi ở trên đài Đã gần đến tháng 6 Gió đêm lại làm cho nàng run rẩy. Ôm chặt cánh tay của mình Y phục ngủ thải hạ trên người chỉ làm nàng nổi bật càng thêm tái nhật tiêu tuổi Một dương trầm mặt nhìn nữ tử trước mắt Trong mắt hiện lên một ti quan mang phức tạp Thở dài Trầm giọng nói đi thôi Ta đưa nàng trở về Giao cơ lui về phía sau một bước Lạnh lùng nói không cần làm phiền thế tử Giao cơ biết đường Có thể tự mình trở về Giao cơ một dương trầm giọng kêu lên Trong giọng nói có một tia không vui Nàng nháo đủ chưa Ở loại địa phương này ném tú cầu Nàng muốn phá hủy chính nàng có phải không Giao cơ ngẫm đầu lên Trên khuôn mặt tái nhật nặng ra một nụ cười khổ sở Ý của thế tử là Nếu như ta muốn thì ở khuyên thành phường ném tú cầu sẽ không có vấn đề Nơi này đều dân chúng phố phường bình thường Trong khuyên thành phường lui tới đều là quyền quý phú thương Nhất định cũng không bôi nhọ danh vũ cơ đệ nhất kinh thành có phải không? Trong mắt một dương hiện lên một tia ảo não thấp giọng nói nàng biết ta không có ý tứ này mà Giao cơ ở kinh thành tương đối được kính trọng Không chỉ bởi vì phía sau nàng có một dương hầu thế tử cùng với phượng gia tam công tử làm chỗ dược Cũng không chỉ là nàng có tài mối hơn người Mà quan trọng hơn là nàng cũng không lén lút tiếp khác Giữ danh tiếng mình trong sạc Một khi hôm nay giao cơ thật Như vậy bắt đầu từ ngày mai chỉ sợ những thứ quyền quý quần áo lụa trong Kinh Thành kia thèm thuồng Giao cơ Sẽ đạt nát khuyên thành phường Đến lúc đó ai cũng không giúp được nàng Dù sao một dương hầu phủ cùng với phượng gia cũng không thể vì một nữ tử phong trần mà đối địch cùng với toàn bộ Kinh Thành quyền quý Giao cơ nhìn thoáng qua Diệp Ly đứng ở một bên Trong mắt lướt qua mang theo thương cảm cùng với gâm mộ Chậm rãi tiến lên hướng về phía một dương mỉm cười cuối người Nói Mấy năm này đa tạ thế tử chăm sóc Giao cơ vô cùng cảm kiếp Chẳng qua là Xin thế tử về sau này không cần gặp lại Giao cơ Giao cơ cũng không nhìn hắn, gật đầu với Diệp Ly từng bước từng bước xoay người đi tới cuối con đường. Diệp Ly nhíu nhíu mày, âm thầm làm thủ hiệu lệnh ám vệ theo sau, hộ tống giao cơ trở về khuyên thành phường. Mặc dù đã qua giờ giới nghiêm ban đêm nhưng là một nữ tử đêm khuya một mình một người đi ở trong kinh thành vẫn hơi nguy hiểm. Một dương nhíu mày muốn đuổi theo. Diệp Ly mở miệng gọi hắn lại, Thế tử dừng bước. Một dương quay đầu lại mờ mịt nhìn Diệp Ly. Diệp Ly trầm giọng hỏi Thế tử đuổi theo muốn làm gì. Một dương nhíu mày lại nói đương nhiên là đưa nàng trở về. Diệp Ly nói đưa trở về thì làm sao? Ta cùng với giao cơ cô nương cũng có duyên phận gặp mặt hai lần, hãy do ta cho người đưa nàng về nhé. Hay là Thế tử không tin bổn phi Một dương có chút do dự nhìn dịp ly Nhưng là Nếu thế tử không thể cho tương lai như Giao cơ cô nương mong muốn Vẫn nên ngừng lại thì tốt hơn Các đứt cổ tay mặc dù đau Ta thấy sự kiên quyết của dao cơ cô nương tất nhiên có thể gắn gượng qua Nếu thế tử luôn lưỡng lựa Không chừng tương lai đã thương chính là tâm của hai vị nữ tử. Diệp Ly đạm thanh nói, nhìn chầm chầm một dương, thời điểm nói hai vị nữ tử còn cố ý cắn trọng âm. Nhắc nhở hắn cần chịu trách nhiệm không chỉ là một giao cơ còn có vị tôn tiểu thư đính ước với hắn kia. Một dương chấn động, có chút tức giận nhìn chầm chầm Diệp Ly, nói ngươi không hiểu cái gì hết. Diệp Ly im lặng. Nàng quả thật cái gì cũng đều không hiểu Nàng cũng không biết tình cảm đã qua của giao cơ và một dương Cũng không biết hắn và vị tôn tiểu thư kia rốt cuộc như thế nào Chỉ là lấy thân phận giao cơ Nếu như thế tử phụ chịu tiếp nhận hoặc giao cơ cũng nguyện ý Tiến vào một dương hầu phủ làm tiểu thiết hẳn là có thể Nhưng nhìn hiện tại nháo thành cái bộ dáng này Bất kể là giao cơ chính mình không muốn hay một dương hầu không đồng ý hoặc tôn ra có ý kiến Rõ ràng đều không thể được Đã như vậy, một dương hiện tại do dự, bất giác hiển nhiên cũng không phải là cái chuyện tốt gì Chúng ta trở về đi thôi Trầm mặt chút lát, Diệp Ly ngẫm đầu nói với mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu gật đầu Nhìn một dương một cái thản nhiên nói lấy giao tình một dương hầu phủ cùng với tôn gia Một dương hầu tuyệt đối sẽ không tiếp nhận gia cơ Nói xong cũng không quản một dương có phản ứng gì Gật đầu với gia luật giả rồi cầm tay diệt ly đi về phía Định vương phủ Hình như lời của mặt tu nghiêu khiến cho thần sắc một dương càng thêm khó coi Đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu mới rốt cục xoay người đi về hướng ngược lại Bị bỏ lại một mình Gia luật giả nhìn một đôi bóng người đi xa Thú vị kiêu mi Nữ nhân thú vị Xem ra mặt tu nghiêu quả nhiên dụng tình thâm hậu với định vương phi dùng tình cảm thâm hậu để yêu đây Gia luật giả thấy rất rõ khối ngọc bội kia Đó là thời điểm đại sở khai quốc Thái tổ hoàng đế ban cho khai quốc định vương mặt lãm vân Có thể nói là vật tượng trưng cho thân phận định quốc vương gia Chẳng qua là càng về sau uy phong của định quốc vương phủ ngày càng hương thịnh Căn bản không cần một khối ngọc bội để đại biểu thân phận Lúc này mới dần dần trở thành một khối ngọc bội trang sức bình thường nhưng đối với định vương phủ mà nói khối ngọc có ý nghĩa như vậy vẫn không phải là bảo ngọc bình thường có thể so được mặt tu nghiêu a mặt tu nghiêu để lộ nhược điểm rõ ràng như vậy trước mặt người khác thật sự được chứ hay là người căn bản là không để bổn vương tử vào trong mắt trong bầu trời đêm treo một dây cung ánh sáng tựa như lông mày uyển chuyển hàm suốt Để cho đường phố trầm tỉnh lộ ra vẻ có chút mờ mờ trong trẻo lạnh lùng. Hai người nắm tay sóng vai mà đi Mặc tu nghiêu nhẹ giọng cười nói A Ly còn đang lo lắng sao Diệp Ly ngẩn ra nghi hoặc nhìn hắn Mặc tu nghiêu cười nói không phải là A Ly đang lo lắng cho giao cơ sao Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài Nói giao cơ là nữ tử xuất sắc như vậy Chỉ tiếc xuất thân phong trần, nếu không cũng sẽ không nhấp nhô như thế. Mặt tu nghiêu cúi đầu nhìn nàng A-li muốn giúp nàng ấy không? Nếu có a thay nàng ấy nói chuyện, có lẽ một dương hầu phủ sẽ tiếp nhận nàng ấy. diệp Ly lắc đầu, nói không nói đến giao cơ có nguyện ý hay không? Lấy thân phận định vương phi bắt buộc một dương hầu phủ tiếp nhận một người mà bọn họ không muốn tiếp nhận Cho dù giao cơ vào một dương hầu phủ cũng sẽ không thoải mái Uống chi Vị tôn tiểu thư kia mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của một dương Không phải sao Nàng ấy không có tội gì cả dựa vào cái gì phải ép Nàng ấy tiếp nhận một Tình địch? Nếu như một dương thật yêu giao cơ hơn hết thảy Thì đương nhiên hắn sẽ xử lý tốt mọi chuyện cần thiết Nếu như không phải là Cõi đời này nào có mọi việc đều thuận lợi như vậy Ta vẫn câu nói kia Khi nên bỏ thì bỏ Khi nên ngừng thì liền đoạn tuyệt Mặt tu nghiu nhẹ giọng thở dài Nói Ali thật nhẫn tâm Nếu như Ali ra mặt nói Vô luận một dương hầu phủ hay tôn gia cũng nể mặt a ly Diệp ly nhàn nhạt liếc hắn một cái Nói nếu có người đến trước mặt của ta Tới mời ta nể mặt nàng thu nữ tử cho vương gia làm thiếp Ta chỉ biết trực tiếp đánh bay nàng Vương gia quan tâm cái vấn đề này như vậy Chắc cũng băng khoan về chuyện này Không sao ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần vương ra tự mình nói cho ta biết một tiếng là được. Tự tiếu phi tiếu nhìn mặt tu nghiêu, Diệp Ly cười đến hết sức hòa á dễ gần. Mặt tu nghiêu bấp đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, bổn vương đời này cũng sẽ không có loại băng phong này, A Ly yên tâm đi. Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng, đối với hắn bảo đảm không đáng đưa đánh giá. Vừa trở lại trong phủ mặc tu nghiêu liền bị mời đi nghị sự Hiển nhiên người định vương phủ Đã có được tin tức gia luật giả xuất hiện ở kinh thành Diệp Ly vừa mới chuyển thân trở về phòng sắc mặt tầng phong hơi cổ quái xuất hiện ở trước mặt nàng Diệp Ly khó hiểu nhíu mày Nhìn hắn cười nói làm sao Gần đây huấn luyện quá dễ dàng rồi Còn không trở về nghỉ ngơi Tần Phong do dự một chút Mở miệng nói Vương Phi Vì giao cơ cô nương kia Diệp Ly nhướng mày Bừng tỉnh đại ngộ Là người đưa giao cơ trở về Tần Thống lĩnh thật là thảnh thơi Xem ra chắc ta phải nói với ám tâm Nhắc tới huấn luyện của ngươi Hoàn toàn có thể vượt mất quy định một chút nữa Giao cơ làm sao Tần Phong đau khổ nhìn Diệp Ly một chút vẫn nói còn chưa đi đến Khuynh Thành phường thì té xỉu ở ven đường. Cho nên Diệp Ly mỉm cười nhìn hắn trong mắt mang theo một tia hài hước rõ ràng. Tần Phong chỉ đành phải kiên trì nói không có cho nên. Thuộc hạ đưa nàng trở về rồi chỉ tới bẩm báo vương phi một tiếng. Diệp Ly thang nhẹ một tiếng, nhìn Tần Phong nói ngươi cảm thấy nàng ấy rất đáng thương có phải hay không? Tần Phong trầm mặt không nói. Diệp Ly trầm giọng nói ta cũng vậy. Cảm thấy nàng ấy rất đáng thương. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải chúng ta cảm thấy đồng tình thì cũng có thể đi làm. Bởi vì có lẽ còn có người bởi vì cái gọi là thiện tâm thiện cử có lòng tốt làm việc thiện của chúng ta mà trở nên đáng thương hơn Tần Phong sáng tỏ, gật đầu nói thuộc hạ biết sai, xin vương phi thứ tội Diệt ly nhướng mày cười yếu ớt nói nguyệt xuất kiểu hề, giảo nhân liêu hề Thư hiểu cũ hề, lao tâm tiểu hề Đây là bài thơ nguyệt suốt trong kinh thi trăng lên chiếu rạng Người đẹp tươi sáng Làm sao cởi mở nỗi tình sầu uất xa xôi Cho nên phải nhọc lòng ưu sầu Bản dịch của tả quan phát Tần Phong sưởng sốt thật nhanh xoay người chạy ra ngoài thuộc hạ cáo lui Nhìn Tần Phong chạy trối chết chạy như điên Diệp Ly không nhịn được cười một tiếng Đang suy nghĩ lúc giao cơ rời đi bóng lưng rất thẳng và cứng ngắt chỉ còn lại một tiếng than nhẹ Đáp ứng mặt tu nghiêu muốn điếc thân chọn một khối ngọc bội Lại nghĩ tới sinh nhật mặt tu nghiêu nhanh đến rồi Ngày thứ hai dịp ly liền mang theo mấy nha đầu ra cửa Ở mấy mấy nhà cửa hàng thường xuyên đi tới Nhìn một chút cũng không có phát hiện cái ngọc bội hoặc là ngọc thạch gì hợp ý Diệp Ly thật cũng không cấp, bảo Ngọc cực phẩm chân chính vốn là có thể gặp mà không thể cầu Ngọc tốt có hoặc là đã bị tạo hình thành hình cũng không hợp tâm ý của hắn Hoặc là tỷ lệ không đủ làm cho người ta hài lòng Nếu trực tiếp tìm trong khố phòng trong phủ cảm thấy không có thành ý đi ở trên đường Diệp Ly có chút nhức đầu suy tư Định Vương Phi Thật là trùng hợp lại gặp mặt mới vừa đi ra khỏi nhà làm ngọc khí. Một giọng nói hào sảng truyền từ phía sau lưng đến. Diệp ly nhíu mày, quay đầu lại nhìn nam nhân tự nhiên ôm ngực mà đứng cách đó không xa, gật đầu nói ra luật vương tử. Vương tử còn không có tiếng cung bái kiến hoàng thượng sao? Gia luật giả không thèm để ý Cười nói dù sao đội ngũ rước dâu Còn phải mấy ngày nữa mới có thể đến kinh thành Tiểu vương mấy ngày nay coi như là lén lút giải sầu Trước hết không phiền toái bệ hạ quý quốc Diệp Ly gật đầu cười nhạt nói đã như vậy Sẽ không quấy rầy ra luật vương tử giải sầu Đúng lúc Kinh thành lớn như thế Tối hôm qua vừa thấy Sáng nay ở chỗ này vô tình gặp gỡ Cũng không phải là thật là trùng hợp đi Dường như gia luật giả hoàn toàn không nhìn tới Diệp Ly có ý xa cát Cười nói nói lại Lần đầu tiên tiểu vương tới sở kinh Thật đúng là xa lạ Không biết vương phi có thể làm một chủ nhà tận tình Mang tiểu vương đi chung quanh một chút được không Diệp Ly mém môi cười yếu ớt Trên dung nhan thanh lệ tràn đầy ái nấy Thật sự vô cùng xin lỗi Ta bình thường cũng không ra cửa Nói không chừng còn không quen thuộc sở kinh bằng vương tử đây Chỉ sợ không thể làm người dẫn đường Nói lại Hôm qua vương tử còn nói đến vương phủ làm khác vương ra nhà ta hôm nay sáng sớm cố ý chờ ở trong nhà xin đợi vương tử đại giá Hôm nay xem ra là đợi không được người rồi Khó miệng ra luật giả co quát Cười nói vương phi thứ tội Thật sự là tiểu vương cảm thấy còn chưa bái kiến qua bệ hạ quý quốc Thật sự không nên lén lút bái phỏng định quốc vương phủ tránh mang đến phiền toái cho định vương và vương phi vương phi người nói đúng không diệp ly cười nhạt một tiếng nói vương tử nghĩ chu đáo bản phi còn có chút chuyện phải làm trước hết xin cáo từ nhìn diệp ly không chút do dự xoay người đi ra luật giả hiếp mắt lại mép môi câu vẽ lên nụ cười Nói mấy ngày trước đây tại hạ có được một khối phỉ thuấy cực phẩm Không biết Vương Phi có hứng thú hay không Nghe thấy lời của hắn Diệp Ly cũng không quay đầu lại Ngay cả cướp bộ cũng không dừng lại Đuôi lông mày của gia luật giả nhảy lên Tiếp tục nói Vương Phi không muốn biết ngọc bội Ngày hôm qua bị ngươi đập vỡ rốt cuộc là cái gì không Diệp Ly từ từ quay đầu lại Đang lúc gia luật giả lộ ra vẻ đắc ý Lạnh nhạt nói nếu vương gia không nói liền đại biểu hắn không thèm để ý Vô luận là cái ngọc bội gì thì cũng đã vỡ Nếu bổn phi muốn biết đương nhiên sẽ tự mình đi hỏi vương gia cần gì phải nghe từ trong miệng người ngoài Vương tử, ngươi nói có đúng không? Nụ cười trên mặt gia luật giả dần dần thu hồi Như có điều suy nghĩ nhìn bóng ảnh nữ tử trước mắt rời đi Khó trách có thể được mặt tu nghiêu ưu ác Quả nhiên thú vị Định vương phi chúng ta còn có thể gặp lại Các bạn đang nghe truyện tại truyện